Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm ăn, còn mấy đứa kia nữa, dọn dẹp lại cái phòng này ngay đi. Tôi nay cử đứa khác, lên thay nó tiếp khách nhé. Nói xong, bà Ngọc quay lưng ngoan ngoẩy xuống dưới lầu. Hương vì quá sợ hãi, nên cũng đã nhanh chóng về phòng khóa chặt cửa lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô chứng kiến cái cảnh của một sắc chết gần đến như vậy. Theo những lời bà Ngọc nói, thì đây chắc chắn là một nữ tiếp viên của bà ta, vì dùng thuốc quá liều nên đắc chết đi, cô chắp miệng. Ôi, chỗ này không hề đơn giản như mình tưởng. Nhưng biết làm sao bây giờ chứ? Đạn lỡ lên tới đây rồi. Thôi ráng làm một hai tháng, sau đó kiếm cơ ở nhà có công việc thì bỏ về quê vậy. Nói xong, Hương lại nằm xuống giường ngủ thêm được một giấc. Lúc cô thức dậy thì đã hơn 5 giờ chiều, sực nhớ ra đến lúc xuống dưới nhà làm việc. Cô nhanh chóng tắm rửa, thay bộ quần áo mới. Ngày làm việc đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Vốn đã biết được hành nghề của những cô gái tiếp viên ở đây, cho nên Hương chăm chú quan sát lắm. Những vị khách vào trong này toàn là những người đàn ông phong độ hoặc dân có tiền. Chỉ cần nhìn thấy chiếc đồng hồ vàng, nhẫn kim cương ở trên tay của họ là cô đã hiểu. Không những thế, mỗi lần tính tiền, họ lại cho cô đến mấy trăm nghìn tiền thừa. Có thể nói Số tiền bo đêm nay của cô đã ăn đứt cả tháng trời làm việc ở quê. Ca làm kết thúc vào hơn 3 giờ sáng, bà Ngọc bước đến hất hàm rồi hỏi: "Sao? Có làm được không con?" "Ờ dạ con làm được ạ." Hương gật gù, tự tin khoe số tiền mình kiếm được trong đêm. "Có muốn kiếm nhiều hơn hay không?" Trước cái câu hỏi của bà Ngọc, Hương cảm thấy nó giống giống với một lời đề nghị thì hơn vậy. Nhưng cho dù như thế nào, Cô cũng nhất quyết giữ vững cái quyết định của mình. Hương lắc đầu từ chối thẳng. Dạ không ạ, con nói rồi, con không có muốn bị mẹ con đánh chết đâu ạ. Cô Ngọc không cho con làm thung ngân nữa thì con xin phép về quê ạ. Ơ hay. Bà Ngọc cười gượng. Cái con nhỏ này, chưa gì mà mày đã nói như vậy rồi. Cô đầu khốn điên, mà để cho con cháu mình phải tiếp khách chứ. Ý của cô là nếu mày có muốn kiếm nhiều hơn thì phải làm công việc cho tốt cuối tháng cô lại thưởng thêm cho dạ thêm mà con cứ tưởng ờ uh, con con cảm ơn cô ạ. Hương cười tiết cả mắt, bà Ngọc cũng cười nhưng bà cười vì trong đầu đã chuẩn bị sẵn cho một kế hoạch hoàn hảo sắp tới. Dặn dẹp lại quay xong xuôi thì Hương đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, hơn 3 giờ sáng, cô cũng đã làm quen được với cái thang máy nên cái phần di chuyển cũng không có mấy khó khăn, chỉ có điều trong đầu của Hương lại xuất hiện cái hình ảnh về cô tiếp viên mới chết lúc sáng nay. Cho dù chuyện đã qua rồi, nhưng nói gì thì nói, cô cũng vẫn còn có chút e sợ. Cửa thang máy lên tầng 7 vừa mở ra, Hương càng sợ hơn khi xung quanh không có căn phòng nào sáng đèn hết. Không có chần chừ thêm, cô nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng một mạch về phòng của mình vào tên này, Hương thở hổn hển như thể mình vừa mới trốn thoát khỏi cái thứ kinh khủng đó lắm vậy. Tiếp tới, cô tắm rửa thay quần áo rồi nằm vật ra chiếc giường êm ái. Đúng lúc đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên hai bên tai của Hương nghe thấy những cái tiếng rên rỉ đã vang vọng lại, cô giật mình. Giờ này vẫn còn có khách ư? Không thể nào. Hương biết rõ bởi cô là người tính tiền cho khách và kiểm tra số phòng cơ mà. Nếu như vẫn còn người chưa xong thì cô phải biết. Cảm giác tò mò đắt thôi thúc Hương nhỏ dậy. Cô bước xuống giường và đi ra bên ngoài cửa, vừa cố gắng chăm chú lắng nghe. Bỗng cách một tiếng, cánh cửa phòng hé mở, thật kỳ lạ là tiếng rên rỉ kia cũng đã im bặt đi. Đáng nói hơn, vẫn chẳng có căn phòng nào sáng đèn hay có dấu hiệu của người ở bên trong khỏi phải nói, một cái cảm giác lo sợ đã ập đến làm cho sống lưng của Hương lạnh toát. Cô nhanh chóng đóng sầm cửa lại rồi lao lên trên giường. Cũng mày cho tới lúc ngủ thiếp đi thì cô không hề nghe thấy tiếng âm thanh rên rỉ kỳ lạ kia nữa. Do trải qua ngày làm việc đầu tiên khá muộn nên phải đến tận trưa thì Hương mới thức dậy được. Chưa hết, cô thấy đầu óc của mình choáng váng, tay chân không thể vận động nổi phải mất hơn một chục phút đồng hồ thì cô mới có thể ngồi dậy được. Mình làm sao như thế này? Hương thều thào, đưa tay đặt lên trán chán của mình thì hỡi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net